Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiểu Ông nói Ngẫm hay môn sự tại trời Ông cũng là cái số cậu ạ Chả nói chắc cậu cũng biết rồi Cha mẹ sinh con Trời sinh tính Con tường vi nhà tôi Công gật đầu ngắt lời Dạ cháu biết Chủ quán bồi ngồi gật đầu Vâng Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Lúc đầu nghe người ta đồn, chính tôi cũng chả tin. Nuôi nó hơn 20 năm, biết con không ai bằng cha. Tôi cứ tưởng thế. Mãi đến khi nó cuốn gói theo thằng kia thì chuyện đã lỡ rồi. Công an ơi. Bác cũng chẳng nên buồn, bởi vì cô ấy đi tìm được hạnh phúc là tốt rồi thưa bác chủ quán ngoẹo đầu phân bua. Thì tôi có cấm cản gì đâu, cậu biết tính tôi mà. Khẩu xa tâm Phật, miệng thì nói thế chứ có để bụng bao giờ. Nó lấy ai thì lấy, giàu sang phú quý nó hưởng. Nghèo nan cơ cực nó chịu chứ có ăn thua gì đến tôi. Chỉ có điều tôi đau lòng là vì thằng đó có vợ hai con rồi. Nó sang đây một mình. Mấy kia nó bảo lãnh vợ con nó sang, không biết rồi con tưởng vi nhà tôi sẽ ra làm sao. Chuyện này công đã biết từ lâu, nên chẳng không xúc động lắm. Tuy vậy, chàng cũng thở dài cho đúng thổ tục phân ưu. Không phải phân ưu với chủ quán, mà phân ưu với chính mình bởi trong cuộc chạy đua, chàng đã không cố gắng để thua cả một người đàn ông lớn tuổi hơn và đã có gia đình. Từ hôm đó, công trở thành người bạn vong niên của chủ quán Nhật nắng. Lần nào chàng đến ông cũng bưng trà thiết quan âm ra và thậm chí có hôm mời chàng ăn tối không tính tiền. Từ hôm ấy, phố nhỏ vắng thêm một người. Từ vi đi rồi, công không luyến tiếc lắm, nhưng mỗi lần đến quán vẫn thấy thiếu một cái gì. Những buổi họp mặt bạn bè Công thường ôm đàn rống lên vài bản tình ca, hoặc ngâm bài thơ hồ trường theo giọng Huế rất náo nột. Cũng có vài bà, vài cô linh dị mến tài văn nghệ của công và xém siêu lòng yêu công. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng chan hòa tiếng hát, tiếng thơ. Ròi lắm một năm vài lần người ta tìm quên thực tế trong giây phút đàn ca. Còn những cái bills thì suốt năm suốt tháng chẳng bao giờ ngừng gửi tới. Có thể cuộc đời sẽ tăng thêm được chút ít gia vị Nhưng không giải quyết được những món nợ hàng tháng Cho nên chẳng ai dại gì mà gian dính với chàng Hôm nay Tình cờ chẳng quen được với Khanh Cái quen không chuẩn bị Không giàu đón Chàng hớn hở lắm Khanh không đẹp sắc xảo Toàn thân còn đang hiện rõ những nét quê hương Chưa có thời gian lột xác Nhưng công tin chắc Nếu nàng bỏ công chăm sóc dung nhan thì chỉ một thời gian ngắn thôi, nàng sẽ không thua bất cứ một người con gái nào mà chàng đã quen biết từ trước đến nay. Ngồi trên xe, sau khi nhắc khanh cải thiện an toàn, công gửi chuyện. Cô ở trại Hồng Kông mới qua phải không? Khanh quay sang nhìn công ngạc nhiên, sao ông biết? <cười> Tại vì cô đi từ Hải Phòng. Khanh càng ngơ ngác Nàng chố mắt hỏi thêm Sao biết tôi đi từ Hải Phòng? Bởi vì cô vừa gửi thư về Hải Phòng <cười> Khanh bật cười Ừ nhỉ, tôi thật lũ gan lũ ruột Công giải thích thêm Ở Bình Đình tôi mướn cũng có vài gia đình người Bắc thân với tôi lắm Đa số là người ở Hải Phòng Cuối tuần họ hay rủ tôi sang ăn cơm rồi trang kể chuyện những người hàng xóm cho khanh nghe, những người bạn mới hiền lành chất phác và nói năng lúc nào cũng theo đúng khuôn phép lễ nghĩa. Giao tiếp với họ, công học thêm được một số từ ngữ mà hai chục năm ở Sài Gòn chẳng chẳng thấy ai dùng. Quê chàng cũng ở ngoài ấy, nhưng mới 2 tuổi đã theo cha mẹ vào Nam, thành ra chẳng có ý niệm gì về nơi chôn nhau cắt rốn. Có lẽ chính vì vậy, gặp những đồng hương đi từ miền Bắc công dễ quá thiện cảm ngay vì coi họ là những người cùng quê chăng hỏi khách Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net